hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần chín trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả hai ruộng fum svê a y c h í đặc công và bộ binh choảng nhau túi bụi sau trận đánh tiêu diệt và chiếm cao điểm b ả thì trung đoàn lên kế hoạch để tiến đánh fum svê k é p a để chuẩn bị cho trận đánh này trung đoàn đã đưa xuống tiểu đội trinh sát của trung đoàn phối hợp cùng với trinh sát tiểu đoàn của chúng tôi nhận nhiệm vụ trinh sát hai phum spychek và kaki t o m chúng tôi chuẩn bị cơm vắt để ăn trong hai ba ngày xin được nói chuyện ngoài lề một chút hồi đó thì chúng tôi có kinh nghiệm mỗi khi phải mang theo cơm vắt dài ngày muốn cho cơm vắt để được hai ba ngày không bị thiêu thì khi nấu cơm phải thật nhão sau đó lấy tấm rù vắt lại cho thật chặt không được dùng khăn vì nếu dùng khăn khi vắt mạnh là sẽ rách khăn ngay vắt càng chặt thì càng để được lâu sau đó thì để cho cục cơm nguội lại lúc này ở bên ngoài cục cơm sẽ tạo thành một cái màng cứng bảo vệ cơm ở bên trong không bị tiếp xúc với không khí thì để được rất lâu tiếp đó thì dùng lá chuối hơ lửa cho héo rồi bó cục cơm lại như một cái đòn bánh trưng cột chặt ở bên ngoài đeo ở hông thắt lưng là đã có thể dùng được tối thiểu ba ngày không thiêu mỗi khi ăn thì chỉ cần lấy r a u lê cắp ra từng khoanh để ăn chấm với thịt cọp xung quanh dây thắt lưng của người lính trinh sát chúng tôi gồm ở phía trước bụng là cái tấm cao su dùng để che mưa túi đựng băng cá nhân lựu đạn cũng chỉ cần một quả thôi đeo ở bên trái nếu là lựu đạn của mỹ loại m sáu mươi bảy thì khi lãnh về chúng tôi sẽ tháo kíp ra cầm chặt cái mỏ vịt tháo chốt rồi lấy kim băng xỏ vào lỗ ở phía dưới lỗ chốt bi lúc này kim hỏa không đập được vào hạt nổ kiểm tra và tra dầu cho kim hỏa cho nó thật chôn và khi có dầu thì nó sẽ không bị kẹt khi lâu ngày phải phơi mưa lội suối sau đó gài lại chốt bi nhưng mà phải gài ngược lại so với của mỹ để khi ta cầm trái lựu đạn mà đánh thì mỏ vịt nằm về phía ngoài ta dễ dàng cho mỏ vịt bung ra trước kích hòa trước sau đó phải bình tĩnh chờ chừng một hai giây tùy theo ném địch ở xa hay gần rồi mới được ném phải canh làm sao cho khi lựu đạn vừa tới chỗ địch là đã nổ ngay chứ cứ ném như kiểu của lính mỹ thì sẽ bị t ụ phốt nó chộp và ném lại ta ngay ta sẽ chết chứ không phải là lính phốt cũng nhờ vào cái cách gài ngược chốt lựu đạn như vậy nên khi ta đeo ở phía hông trái những khi hành quân nếu có phải chui trong rừng dù như cây cối nó có móc vướng v à cái khoen lựu đạn thì nó ngược chiều nên khó bị cây vướng làm cho bung chốt lựu đạn kế tiếp là bình tông nước đeo ở ngang hông rơi tới võng đến một tấm tăng che mưa rời cục cơm vắt ở phía hông bên phải là con dao lê ngực thì mang theo bao xe đạn tấm dù làm chăn đắt cho đỡ lạnh vào ban đêm hay cho đỡ bị mũi cắn lúc bình thường thì quấn lại như cái lọn tóc của chị em và quàng vào cổ vừa ấm cổ mà lại vừa gọn còn nón thì là đội nón mềm quay ngược lại để cho dễ quan sát tay áo và ố n quần thì phải sắn cao lên mục đích là để khi đi vào những con đường có nhiều cây cỏ nếu lỡ có vướng vào dây mìn thì da thịt của mình sẽ dễ có cảm giác hơn là dây mìn vướng qua lớp vải còn địa bàn thì anh đi thứ hai cột vào sợi dây dù treo vào cổ để tránh trường hợp bị đánh rơi nếu như bị bọn địch no rượt còn đi thì người đi đầu luôn là căng thẳng nhất bởi phải vừa quan sát tìm phát hiện mìn h lại vừa phải phát hiện địch vì vậy mà anh đi thứ hai có trách nhiệm canh địa bàn những anh còn lại thì quan sát cảnh giới ở hai bên anh đi sau cùng phải xóa dấu vết và cảnh giới bọn địch bám theo đuôi nhất là vào ban đêm hôm đó chúng tôi xuất phát từ caria đi về phía phum carava và đi về hướng đông đi được chừng vài cây số chúng tôi rẽ vào rừng không đi theo đường mòn vì sợ bị dính mìn rồi cứ thế mà cắt rừng thay nhau đi mỗi người một tiếng đi đầu bởi như đã nói đi đầu phải quan sát rất căng thẳng nên rất mau mệt tới khoảng trưa thì chúng tôi tới ngã ba đường rẽ về hướng phum svaychik khi đi đến khu rừng có suối chảy róc rách chúng tôi phát hiện có mấy cái lờ đặt cá ở dưới suối lúc bây giờ thì chúng tôi vẫn cứ tưởng là của dân đi thêm được một đoạn chúng tôi ngồi nghỉ và lấy cơm bắt ra ăn khi đang ăn thì nghe có tiếng đào đất lụp cụp cách chúng tôi khoảng trên dưới một trăm mét tôi và anh chính đức hai người lập tức cầm súng nhẹ nhàng tiến về phía nơi phát ra tiếng động gặp con suối nghe tiếng động phát ra từ mé bờ suối hai đứa nhẹ nhàng lội xuống ngược dòng con suối nước ngập tới ống chân cố gắng đi cho thật êm không phát ra tiếng động mỗi người một bên suối đi lên được t r ư ờ n g khoảng mười mét thì ở bên phía tôi gặp phải một cái ổ heo rừng to nó vừa la h ố c h ố c vừa phi âm âm vào rừng nghe tiếng động một người đàn ông khoảng chừng bốn chục tuổi và hai phụ nữ chắc cỡ khoảng hơn hai mươi tuổi gì đấy đứng lên lúc này họ nhìn thấy chúng tôi không ai bảo ai tôi và cả anh đức trong súng thật nhanh chạy vào phía họ bọn họ có ba người mặc đồ đen đang đào khoai n ầ n g chúng tôi đã quan sát và khám xét họ không thấy có súng nên chúng tôi vẫn cứ nghĩ họ là dân phum ở đâu gần đó vào rừng để đi đào khoai chúng tôi cũng không bắt sau đó thì quay về lại đội hình trinh sát rồi cùng với anh em đi tiếp chúng tôi lại quay ra đường mòn vì nghĩ là nếu có dân thì sẽ không có mìn h khi qua suối thì cánh trinh sát của trung đoàn nói với chúng tôi là các anh ấy đã đến điểm rồi và sẽ dừng lại ở đây còn cánh trinh sát tiểu đoàn của chúng tôi đi tiếp khi vừa đi thêm được chừng hai trăm mét qua một con đường nhiều cỏ tranh thì gặp một tốc con gái người campuchia khoảng chừng mười đứa đang gọt củ n ồ n thấy không có ai có súng cũng vẫn tưởng là dân rồi có anh còn chọc g ẹ o mấy em cũng tươi cười đáp lại khi đi tiếp được chừng một trăm mét nữa thì chúng tôi gặp một đám toàn thanh niên đang gùi chuối lên đồi chúng tôi cũng tưởng là dân vì thấy họ không có súng và họ cũng không có đội nón của bọn phốt mà họ đội nón là thốt nốt của dân thực ra thì lúc bấy giờ cũng rất khó cho chúng tôi vì dân thì cũng mặc đồ đen và địch cũng mặc đồ đen chỉ khi nào bọn chúng có súng thì chúng mới là địch khi đó chúng tôi lại đi tiếp nữa thì gặp con đường cùng lúc này chúng tôi bắt đầu cắt rừng theo hướng chỉ của địa bàn và bản đồ thì ở trước mặt là một chẳng trống nhưng thực tế thì đây là một rừng cây mắc cỡ tây cao qua khỏi đầu người dây đắc muốn vượt qua thì chỉ có cách là phải chịu khó càng qua đó thôi anh em chúng tôi đã thay phiên nhau càng cứ anh đi đầu lấy súng đè cái dây mắc cỡ tây xuống rồi dẫm lên như dẫm lên bùng bùng thép gai càng tới gần nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ đi được khoảng chừng hơn trăm mét đang lúc l a y hoay tìm cách di chuyển giữa cái rừng bắc cỡ thì bỗng nhiên nghe mấy loạt ak ở phía sau lưng hướng của trinh sát trung đoàn đang ngồi nghỉ ở đó tức tốc chúng tôi quay lại vì biết đã bị lộ trầm chân rất có thể sẽ bị bọn chúng bao vây và tiêu diệt vì chúng tôi cũng chỉ có khoảng bảy tám người thôi cắm đầu cắm cổ chạy về tới chỗ trinh sát của trung đoàn thì không thấy anh em đô hết chỉ thấy có dấu máu và bông băng bỏ lại chúng tôi trở lại qua suối thì thấy có dấu đạn ak lúc đó chúng tôi đã đoán là trinh sát đang ngồi nghỉ thì bị bọn địch bám theo đuôi bắn từ phía sau chúng tôi đã cẩn thận đi ngược về theo con đường mòn có dấu chân của bọn địch đi được khoảng chừng một tiếng nữa thì lúc bấy giờ trời đã sắp tối chúng tôi chọn chỗ ngủ nhưng không dừng lại ngay mà đi tiếp khoảng hai trăm mét sau đó mới dừng lại ăn cơm xong thì mắc võng để nghi binh tới khi trời tối hẳn là tháo vọng di chuyển ngược lại hướng mình vừa đi qua rồi mới mắc võng ngủ ở gần con đường mòn sở dĩ phải làm như vậy để nếu bọn địch nó có bám theo thì nó sẽ nghĩ là mình đang ngủ ở phía trước chứ nó đâu có biết là mình đã quay ngược về đây mà ngủ hồi đó khi đi trinh sát thì có khi cả tuần chúng tôi chưa tháo giày ra đi qua suối qua sình lầy chân ngâm ở dưới nước dưới sình cả tuần ở trong giày thì đôi chân của mình nó như thế nào rồi vì vậy mà chiếc võng của chúng tôi phải lấy vải cột vào một đầu làm dấu để biết nơi nào là đầu thì sẽ không bao giờ đưa hai cái bàn chân thối ngủ vào đó còn không bao giờ cởi giày ra súng thì đạn đã lên nòng gác ngang bụng khi móc võng thì chân hướng về phía địch ngủ không gác nên ngủ cũng phải rất tỉnh táo chỉ nghe tiếng động là phải thức dậy ngay và khi thức dậy chỉ cần nằm yên ở trên võng nếu là địch vào là có thể nằm ở trên võng bắn ngay được sau đó thì giật mạnh chiếc võng lên là sợi dây hai đầu võng phải tự tháo ra ngay để nhanh chóng di chuyển khỏi nơi bị bọn địch phát hiện trinh sát thì không được ngủ ngáy không bị hò và không được hò vì xung quanh là bọn địch thực i ệ n đi không giấu nấu không khói nói không ra tiếng chỉ thì thầm sát vào tai nhau hôm đó đến chùng ba giờ sáng thì ở phía đám cỏ ngập nước nghe có tiếng chim hoành hoặc kêu om xòm chúng tôi ngồi dậy ở trên võng sẵn sàng chiến đấu khi nhìn ra thì thấy có bóng dáng một tốp người đang k i ê n g cáng chúng tôi đã nghĩ ngay có thể là anh em trinh sát trung đoàn nên cuốn võng ngồi im khi nhóm người đi gần tới chúng tôi mới phát ra ám hiệu giả làm ba tiếng cú kêu bên kia đang đi nghe vậy dừng lại ngay và trả lời bằng hai tiếng cú kêu chúng tôi kiểm tra lại một lần nữa bằng cách hỏi hai tiếng cú kêu thì thấy bên kia kêu lên ba tiếng như vậy đúng là phe ta rồi chúng tôi ùa ra đường mòn khi đó mới nghe kể y như chúng tôi đã phán đoán đó là sau khi chúng tôi đi tiếp thì cánh trinh sát của trung đoàn ở lại đang ngồi nghỉ thì bị bọn địch bám theo và bắn từ phía sau lưng làm anh muốn bị thương vào bụng anh em vừa bắn trả vừa băng bó cho anh muốn và lập tức rút về phía bên trái cắt đường rừng để vòng về cứ tội nghiệp cho anh muốn bị thủng bụng rất đau đớn mà lại phải chạy vòng ở trong đêm và dù rất đau nhưng không dám kêu than vì biết bọn địch vẫn đang ở xung quanh chúng tôi tiếp sức cùng cáng anh muốn về cứ u lúc này chúng tôi cứ cáng chạy đại trên đường mòn vì sợ không cứu kịp anh muốn nên không còn sợ cả mìn nữa nhưng cũng rất may không ai dính phải mìn cũng phải đến khoảng bảy giờ sáng chúng tôi mới về đến phum c a r a v a trung đoàn đến đón nhưng đã không cứu được anh muốn anh đã hy sinh khi về đến cứ u đến lúc này khi chắp nối lại sự việc chúng tôi mới hiểu ra chính ba người mà chúng tôi gặp đầu tiên và cả cái đám con gái và đám thanh niên đều là bọn địch hết khi đó bọn này đi lên đồi rồi mất hút bọn này đang đi lấy lương thực nên đã không mang theo súng với lại chúng tôi đã vào sâu đến bộ phận hậu cần của bọn địch nhưng cũng rất khó cho chúng tôi là bọn chúng chỉ có tay không không có súng chúng tôi thì quá ít người lúc đó nếu như có bắt thì cũng không đủ dây để mà trói cứ tưởng là dân ở trong p h u n với lại lúc đầu tôi và anh đức cũng chỉ muốn bám vào xem chỗ phát ra tiếng động nếu gặp dân thì sẽ rút êm không cho dân thấy chúng tôi nhưng xui một cái là gặp ngay cái ổ heo rừng nên tôi và anh đức trung đội trưởng chính sát tiểu đoàn đã bị lộ Dù đã có hy tiểu đoàn nhận lệnh đánh vào p h u n s p y check trung đoàn có tăng cường thêm cho tiểu đoàn một đại đội đặc công của trung đoàn phối hợp theo như hợp đồng tác chiến thì đại đội đặc công sẽ đi theo hướng khác bọc vòng ra ém quân chờ phía sau phum còn tiểu đoàn bảy sẽ đánh trực tiếp vào phum theo ba hướng hướng chính diện do đại đội m ư ơ i một đại đội chín ở cánh trái và đại đội mười cánh phải nhưng do bấy giờ bọn địch đã phát hiện ra ta đang lùng diệt nên bọn chúng đã rút ra khỏi phum trước khi quân ta tới và đã có một sự đáng tiếc xảy ra số là khi đó đại đội đặc công do nóng lòng nên đã vào phum trước sai so với hợp đồng tác chiến mà hồi đó thì cánh lính đặc công của ta cũng lấy trái mặc mưa để nhuộm quần áo cho nó màu đen đến khi đại đội m ư ơ i một bám được vào phum thì phát hiện có bọn lính áo đen có súng ở trong phum nên đại đội m ư ơ i một đã nổ một loạt m sáu mươi đại đội đặc công thì cũng chẳng vừa bắn trả ngay một phát b bốn mươi l ê n đó thì cố sáu mươi của đại đội chín nhanh như chớp ton luôn ba trái cố sáu m ố t vào ngay đội hình của lính đặc công lúc đó cả tiểu đoàn bảy hô xung p o n g thì bên đại đội đặc công trong p h ư n g cũng hô xung p o n g lại tới lúc đó thì mới phát hiện ra quân ta đánh quân mình lúc này đã vào khoảng sáu giờ sáng cũng rất may lúc này thì lính ta cũng đã trải qua nhiều trận đánh nên dày dặn kinh nghiệm rồi nhanh như sóc bắn như vậy mà không bên nào bị thương sau đó tất cả kéo vào phum s v a c h ăn trưa tại đó chiều lại hành quân về phía ngọn đồi mà chúng tôi đã phát hiện ra bọn địch vác c h u i đi lên lúc đi trinh sát tới lúc này thì đại đội đặc công quay về trung đoàn trước còn tiểu đoàn bảy của chúng tôi chia ra làm ba cánh nhưng khi tiến lên thì hướng của đại đội m ư ơ i một bị vướng rừng dây mắc cỡ tây dày đặc nên đã bị lệch hướng đi vào con đường mòn lên đồi và đã tới ngọn đồi trước bọn địch thì lúc này đã bỏ chạy mất rồi khi đó bên đại đội m ư ơ i một có hai du kích của campuchia đi cùng còn cánh đại đội chín của chúng tôi do cắt rừng nghiêm chỉnh nên đã đến ngọn đồi sau khi vừa định bước qua suối thì nhìn thấy từ trên ngọn đồi có hai người mặc áo đen đang mang súng đi ngược xuống tay xách cái xô bằng nhựa màu đỏ chúng tôi biết là hai thằng này đang xuống suối để lấy nước nên cả trung đội đi đầu của chúng tôi tìm những gốc cây kê, kê sẵn súng chờ cho thật gần chừng vài ba mét mới nổ súng mà đã bắn là chỉ có nước bỏ s á t tại chỗ thôi nhưng đúng là cái số hai thằng này chưa chết khi mà chỉ còn cách chúng tôi chừng một trăm mét thì đột nhiên cả hai lại đổ hướng thay vì đang đi thẳng lại quẹo trái và con đường này đi xa nơi chúng tôi đang chờ lúc này thì anh xuân đại đội trưởng ra lệnh bắn ngọc trinh sát khai hỏa ngay một quả b 4 0 rồi khoảng trên m ộ ư ơ i khẩu ak đồng loạt bắn điểm dạ n g hai thẳng quay đầu cấm cổ chạy lên đồi trái b bốn ổ ngay giữa hai thằng đang chạy văng ra hai bên còn đạn aka thì cầy bay bụi đất mưu ị t nhưng cả hai đã chạy thoát cối s á của đại đội chín cũng đã kịp tong được ba trái ngay lập tức lên trên ngọn đồi anh xuân báo cáo qua máy prc hai m n m xin bố sường cho tri viện cố i h a lên ngọn đồi còn ở đại đội một h ì cũng gọi về bố sường xin cố i hai bắn vào con suối ở dưới chân đồi rất may là bố sương khi nghe điện của cả hai bên mới phát hiện ra là quân ta đang đánh quân mình nên nêu ra lệnh cho cả hai đại đội mười một và đại đội chín cùng hô xung vong thử xem te ra đúng là quân ta lại đánh quân mình còn hai cái thằng phốt mà chúng tôi suýt bắn chết hóa ra là hai anh du kích của bạn khi vào phum spa chếch thì lượm được cái xôi nhựa của tụi phốt bỏ lại nên đã s á c h theo để lấy nước thật đúng là gú vía số mạng của hai anh du kích này cũng lớn lắm nên bị một trái b bốn mươi nổ ở ngay giữa mà hai người văng ra cả hai bên chỉ bị thương nhẹ còn vì sao cối sáu mươi mốt ly của đại đội chín lại bắn nhanh như trước vậy đây cũng là cái tài bắn cối ứng dụng rất đặc biệt của anh nam nam tốt nghiệp tú tài đôi ban toán sau giải phóng đi thanh niên trung phong sau đó chuyển qua bộ đội cho về học bắn cối ở quang trung rồi đưa về tiểu đoàn bảy trung đoàn bảy trăm bốn mươi bảy chúng tôi đã đặt cho nam cái tên là nam địa bàn mà cái nguồn gốc của nó là từ trận đánh nở hoa trong lòng địch ở trận đó nam đã bắn hết tám mươi quả đạn và bắn rất chính xác vào đám địch đ ô n g nghẹt tới lúc chỉ còn có hai quả thì búi s ư ờ n không cho bắn nữa đến kỳ đóng quân ở cầu preyford lộ sáu ngay tại rút gác nhiệm vụ của cuối sáu mươi mốt là phải canh điểm bắn trước công sự khoảng chừng một trăm m là khẩu đội trưởng nên nam đã căn sẵn khẩu k ố i sáu mươi mốt mà đạn lại mang đến ba liều phóng phụ một liều chính hai liều phụ và để ba quả xếp hàng sẵn bên cái bàn đế cối đêm hôm đó cũng xui sao mà anh nam nhà ta lại ngay ca gác thứ hai đúng lúc nam đang gác thì bọn địch mò vào chọc phá bắn một loạt a c thế là anh sơn cối khẩu đội phó và đức thẹo chạy ra thay vì cứ cầm cái quả đạn bỏ luôn vào nồng cối thì anh sơn lại thắc mắc sau bắn ở cái cự li khoảng một trăm năm mươi mét mà canh làm chi cho đến ba liều sơn mới rút bỏ lại một liều rồi bỏ đạn cối vào nòng nghe cái tong quả đạn bay đi ngoài công sự thì nam ta đang chắc ăn là mình đã canh chính xác và đường cối bay cao nên thời gian nổ sẽ hơi lâu một tí cứ yên tâm nam đứng lên để nhìn cho quả cối rơi không ngờ vi đã bị rút ra bớt một liều nên cối rơi nhanh và rất gần n ổ âm một cái t r ư ớ c công sự chỉ khoảng chừng năm mét anh n à m hai tay b ụ n g cái mổ máu chạy vào còn lúc đó tôi làm nhiệm vụ liên lạc nên cũng phải chạy ra ngay nơi nổ súng vừa gần tới công sự thì sơn bắn t ừ m ộ t trái nữa đang chạy tôi gần cái công sự gác tôi nghe cố i nó khe nên nằm xuống ngay một trái cố i đã rớt trước mặt cũng chỉ chừng năm mét tôi la lên cho c ố i đường bắn nữa và nhảy vào trong công sự gác bọn địch chọc phá xong là nó cũng chạy mất anh nam bị thương bị một mảnh cối xuyên qua má gãy một cái răng phải đưa lên bệnh viện cả tuần sau mới xuất viện về sau đó thì bố sường đã kỷ luật bằng cái cách lệnh cho từ đội cối của đại đội chín cứ phải giữa trưa nắng 1 2 h giờ tới 1 ộ giờ la phải vác cối ra ngoài nắng thao tác bắn cối một tuần cho nhớ nhưng bố sường và cả anh em đại đội chín phải công nhận nam bắn cố i ứng dụng rất có tài thằng phốt đang chạy cách chừng hơn trăm mét nam t o a n g cho một quả ứng dụng quả đạn rớt ngay mông tên phốt anh em đã chọc quê là chắc chó ngáp phải ruồi nhưng sau này càng qua thực tế anh em mới càng khâm phục cái tài bắn cối u của nam c ầ u cối sáu m i mốt khi hành quân nam c h ỉ vác theo có mỗi cái nòng cối sáu m i mốt rồi nó ngăn ngụn nam lại còn tình nguyện vác theo ba quân dụng đựng cả mấy cái nồi nấu cơm nên mặt mũi quần áo của nam lúc nào cũng đầy lọ nghẹ mới nhìn ai cũng cứ lầm tưởng là a trưởng súng cối nam là anh nuôi bởi cái nòng cối nam cho vào chung với cái bao đựng nổi và quầy ở phía sau lưng không ai nhìn thấy cái khẩu súng cối ở đâu hết chỉ thấy có hai ba anh gánh đạn cối mà chả thấy súng đâu còn cái bao xe đạp a k thì nam dọc ra ở cái chỗ băng đạn để nhét vừa ba quả đạn cối đã lắp đủ liều phóng và ngòi nổ chỉ cần giật chốt an toàn bỏ vào nòng cối là bắn khi có nổ súng là ngay lập tức nam thả cái bao đựng nồi cơm xuống ngồi bẹp xuống đất chân phải tì vào cái núm đáy nòng cối mặc kệ cái bao vừa nồi cơm vừa nòng cối ở trong đó rồi nam lấy tay vạch cái miệng bao cho nòng cối thò ra sẵn cái miệng bao quấn ở quanh nòng cối nên khi bắn không sợ nóng tay tay trái cầm nòng cối khỉu tay trái tì vào đồ gối chân trái lúc này nam ngồi bẹp chân trái đầu gối tạo thành một góc vuông và lấy cái góc chân ấy làm chuẩn mà canh tầm cối một cái cách bắn ứng dụng rất thông minh đồng thời tay phải móc ngay từ bao xe trước n l ử c ra quả đạn cối đã tra sẵn liều ngòi cứ thế mà toong toong hết ba quả là anh em cũng vừa đủ thời gian tháo tiếp mấy quả từ gánh ra để cho bắn tiếp nói thật từ trước đến nay tôi cũng chỉ thấy có cái cách bắn cố ứng dụng và mang súng cối của nam là độc nhất vô nhị đến n ỗ i anh em cả tiểu đoàn ai cũng biết danh nam địa bàn ngoài việc bắn cối nam địa bàn còn rất nhiều giai thoại khi về đóng dưỡng quân ở ca ria nam địa bàn có cái tật lười và ở dư kinh khủng không tắm anh long chính trị viên đại đội thấy nam ở dư qua mới hỏi sao mày không đi tắm đi nam trả lời tỉnh queo còn cọp nó không tắm người ta cũng cơ bằng ông vậy anh long cũng phải chịu thua tuy n m có những lúc hơi tưng t ư n g nhưng đối đáp đôi khi cũng triết lý ra phết có lần anh long là dân đại học bách khoa hà nội lúc bấy giờ là chính trị viên của đại đội nam có cãi cái lệnh gì đó anh long vừa đùa vừa răn đe anh long mê cầm cái cây roi để dùng để đánh bò của dân lên rứ rứ và hỏi nam anh có biết cái này là cái gì không nam trả lời đây là cái gió đánh bò thời trung cổ những người chủ tàn ác thiếu văn minh thường dùng làm công cụ để hà hếp i nô lệ của mình hê là anh l ò n g tắt đải luôn có lần chú tư đáp là trung đoàn trưởng xuống thăm anh em thấy nam ở dơ quá chú tư mới bắt ra gần cái giếng rồi chú hô lệnh nghiêm sau đó lệnh cho hai anh em vệ binh tắm rửa kỳ cọ cho n a m địa bàn tắm sạch cho nó để nó khỏi b ô i bác quân đội nhưng r i i t r ứ n g nào vẫn tật đó anh này mồ hôi dầu đến mỗi cái võng của nam n、no、ó thành đen vì không bao giờ giặt khi hành quân có những lần trời mưa ban đêm ai cũng phải cuốn võng tìm chỗ để trú mưa chỉ có duy nhất nam là bất chấp trời mưa vì nhờ cái võng tầm mồ hôi dầu nên nước mưa không thấm được vào võng có lần anh em trong tiểu đội cối của nam lính của nam đó thấy nam mặc quần đùi đi qua mấy trung đội khác uống trà anh em mới đem cái bộ quần áo dơ hôi hám mà nam đang treo ở gần đầu võng ném vào cái đống phân bò của người dân họ dự trữ để bón ruộng ý định của anh em là ném quần áo của nam vào đó để nam về thấy dính phân bò phải đem mà đi giặt cho nó sạch quần áo luôn đến khi nam về thấy quần áo mình nằm trong cái đám phân bò nam chỉ nói cái đứa nào mà c h ơ i kỳ v ậ y thế rồi nam cầm áo quần lên rũ phạch phạch cho văng mấy cái cục phân bò ra rồi lại thản nhiên mặc vào tiếp anh em trong tiểu đội cũng hết ý coi vậy thôi chứ tính tình của nam thì hiền lắm không bao giờ chửi thề không hề biết giận ai ở dơ và lười biến thì không bao giờ thay đổi còn nấu cơm ăn trong tiểu đội cối phân công nhau mỗi người nấu mỗi ngày đến ngày nam nấu cơm thì lười không chịu đi cải thiện thêm canh rau gì cho anh em ăn lúc nào cũng nồi cơm và thịt cọp nên khi họp rút kinh nghiệm lính phê bình tiểu đội trưởng nam chịu không nổi nam tự ái bảo thôi thì tụi bây nấu tụi bây ăn còn tiêu chuẩn gạo của tao tụi bây trả lại cho tao thế là tới buổi ăn nam xách gạo ra đổi với dân lấy một ống nước thốt nốt một lon gạo nước thốt nốt ngọt như nước mía nam uống no bụng mà cả tháng trời t o à n nhịn ăn cơm chỉ uống mỗi nước thốt nốt sau này đại đội hay tin mới sợ ảnh hưởng tới sức khỏe khi hành quân nên đã xuống giải quyết còn tiêu chuẩn xà bông bột giặt coi như là nam mang ra đi đổi gà về cho anh em ăn hết nam không cần những thứ đó coi vậy thôi chứ nam nấu mấy cái món ăn cũng sành điệu ra phết khi đóng quân ở cứ tôi có khẩu cạc bin chiến lợi phẩm của anh mơ cho tôi tôi mang đi bắn chim cu cứ sáng sớm ra cái vũng nước người trong bụi dình chim cu xuống nước súng cạc bin nó nổ không to nên bắn chim sướng lắm cứ bắn xong lại ngồi lại trong bụi lát sau chim nó lại xuống nữa được chừng vài con là đem về cho nam anh ta chế biến thành món chim cu g ô ti ngọn dập phết hai anh em tôi cũng chơi rất thân với nhau và gắn bó rất nhiều kỷ niệm còn nhớ có lần hai đứa đi đánh cá ở ngoài sông chinit bọn địch nó bắn chúng tôi một quả b bốn mươi nhưng rất may đạn lép không nổ tôi thu lại tháo bỏ ngòi ra rồi cùng với nam lấy cái lưỡi lê ak khoét vào trái b bốn mươi một lỗ sau đó tra vào cái kíp số tám loài đốt bằng dây cháy chậm nhưng khổ nỗi dây cháy chậm thì còn rất ngắn không biết nam nhặt được ở đâu đem đi kiểm tra thì thấy có đoạn dây cháy chậm bị dập mềm chúng tôi mới cắt bỏ đoạn đó lấy cái đoạn bỏ đốt thử thì nó cháy rất nhanh chỉ xeo một cái là hết nếu như sơ ý mà tra cái khúc dây cháy chậm bị dập này vào cái kíp nổ thì có lẽ hai đứa chúng tôi đã không còn đứa nào về cả rồi nhưng cái đ o ạ n dây cháy chậm còn tốt thì lại rất ngắn chỉ được chừng hơn một lóng tay thôi thì cứ có sao đánh vậy vậy làm xong cháy nổ hai thằng vác một khẩu a c ra sông s i n i t để đánh cá thấy có chiếc thuyền độc mộc của dân làm bằng cái thốt nốt họ đang cột vào gốc cây để qua sông làm rẫy hai đứa chúng tôi bơi qua sông mượn chiếc xuồng để đi đánh cá nam c h è phía sau tôi thì ngồi ở mũi xuồng bơi nhè nhẹ xuôi nước đến cái khúc vịnh sâu cá nhiều thì tôi với bảo nam mày đừng bơi nữa động nước cá nó chạy mất cứ thả trôi đi tôi mới ngồi trước mũi xuồng rít một hơi cho đố thuốc cháy đỏ lên rồi châm vào cái dây cháy chậm thấy nó xùi mửa ra vì cái dây cháy chậm ngắn quá tôi không dám ném quả đạn bốn mươi ra xa sợ nó không kịp chìm xuống mà nổ t r ư ớ mặt nước nên tôi mới thò tại bỏ luôn nó xuống nước ở ngay trước mũi xuồng rồi nói với nam m y t r ô n nhanh lên lúc này nam nhà ta thay vì trèo x u ô nước thì nam lại trèo ngược nam sợ trèo x u ô nước thì trái nổ sẽ gần nam hơn anh ta đúng là tính khôn nhưng anh ta không tính tới cái tình huống lúc xuồng đang trôi xuôi nước thì trèo ngược lên xuồng nó đâu có chịu chạy lùi ngay như ô tô gài x ố n g lùi thế là chiếc xuồng đang trôi thì đứng lại không biết đi đâu hết nó cứ quay tròn tại chỗ tôi đếm bọt nước của dây cháy chậm đang từ từ sôi lên ngay giữa chiếc xuồng đêm tới cái bọt thứ sáu rồi thì ôm <cười> trái nổ ngay ở dưới giữa chiếc xuồng nhờ có nước sâu nên chiếc xuồng cũng bị tét ra làm đôi hai thằng văng ra khỏi xuồng rớt xuống sông thằng ngồi thì tê hết mông còn thằng đứng c è o thì tê hết hai bàn chân cá nổi lên thấy trắng nước nhìn chiếc xuồng động mộc tét ra làm đôi hai thằng chúng tôi cố kéo chiếc xuồng vào sát bờ rồi cột sát chiếc xuồng vào cái gốc cây đừng cho nó trôi theo dòng nước quay lại vớt mấy con cá rồi trốn nhanh về sáng hôm sau dân vào đơn vị m ắ n vốn không biết cái anh bộ đội nào đánh cá một bể luôn chiếc xuồng của dân nhưng mà rồi cũng may dân họ châm trước vì còn biết cột chiếc xuồng vào cái gốc cây để cho nó khỏi trôi mất họ lôi về để đóng sửa lại còn nhớ có một lần khi hành quân xuống đánh bọn sérica ở tỉnh b r e v n tôi và thằng nam hai thằng vác trái bom từ thời mỹ còn sót lại nằm ở bên đường hai thằng thay nhau cơ mỗi thằng vác một đoạn ra tới cái gốc cây cổ thụ ở giữa đồng trống t r bom khá nặng phải chừng năm sáu chục kg rồi đi mượn một cây búa và cái đục của dân thế là một thằng ngồi đục tháo cái kíp bom một thằng thì lấy nón cối xuống múc nước rồi cho nó chảy rỉ rả vào cái kíp không cho nó nóng quá do ma sát tháo xong cái kíp to bằng cái cườm tay xong mượn cây xà beng của dân đục lấy thuốc nổ tnt lấy chỉ được một phần là thấy quá nhiều rồi hai thằng mới đi xin hai cống thốt nốt rồi dồn đầy và chặt thuốc nổ tnt vào hai cống tre rồi ghép nó lại như cái bộc phá xào còn g i thuốc nổ hơn nửa cháy bom chúng tôi đã bẻ cái đầu đạn ak đổ vào rồi đốt nọ cứ chay xèo xèo khói đen m u mịt giữa đồng cháy từ trưa cho đến chiều mà hết thuốc sáng hôm sau hai thằng mang bộc phá xào đó ra hồ nước để đánh cá chúng tôi còn một cái kíp số tám lại giật chốt có lò so kim hỏa cũng cha vào giữa trái tìm được một sợi dây cước khoảng hai mươi mét chúng tôi đem trái gài chặt xuống dưới đánh ồ dân thấy bộ đ á n h cá họ đi theo để hưởng sái cũng khá đông gài xong tôi mới bơi lên bờ nắm sợi dây giật mạnh nhưng ôi trời ơi đứt dây trái thì không nổ không biết tính sao đây bỏ đi thì sợ dân xuống lưới cá lỡ rủi vướng phải thì chết dân mà mình cũng sẽ bị kỷ luật suy nghĩ một hồi tôi mới bảo nam thôi bây giờ như thế này mày ngồi trên bờ cảnh giới cho tao tao l ặ n xuống mò nó lên tôi mới bơi vòng qua bên kia vì nếu như lỡ dây nó đ ấ t thì nó chỉ nằm ở phía bên này thôi giờ nếu mình bơi ở phía bên này vào Rồi khi đang bơi tay chân c u ê trúng vào cái dây nó lại nổ cho thì chết còn nếu bơi ở phía bên kia thì dứt khoát là an toàn không sợ phải v ư ớ n g dây gì hết nghĩ vậy làm vậy cũng may mò từ từ đụng ngay cháy nổ tôi mới n h ẹ nhẹ lần tìm cái kíp nổ rồi đẩy chặt cái chốt vào sâu an toàn rồi tôi mới gỡ nó bơi vào bờ lần này thì xin dân một sợi dây kẽm nhỏ cột vào xong bơi ra gài lại chỗ cũ có một anh dân có tánh tham lam anh ta mới xin mang cái tấm lưới đến rào ngang cách cháy nổ khoảng năm mét tôi cũng ở trò luôn xong lên bờ dứt một phát một cột nước như cái nhà tung lên mọi người g e o họ ào xuống vớt cá còn cái anh chàng tham lam chủ của cái tấm lưới đến g ỡ lưới lên xem thì tưởng đâu là lần này trúng mánh lớn rồi nhưng không ngờ khi kéo lưới lên thì cái sức nổ mạnh quá tấm lưới biến đi đâu mất chỉ còn mỗi cái sợi dây ở phía trên thôi anh tằng ngơ nga cái mặt thì méo sạch thể ủ não mồm thì than Ơ ơ hoi, hoi, phi chi hoi、Có、nghĩa là thuộc tiêu rồi, tiêu rồi tiêu rồi bác Có vàng là mất thị Mờ khi hành quân vào đánh ở khu vực núi chi giáp ranh với công phong thom và k r a t c h e tôi và thằng nam hai thằng đã bị sốt rét nặng hai thằng đi không nổi theo hàng quân nên bị rớt lại ở giữa rừng hai đứa dìu nhau vừa đi vừa lết theo giấu hàng quân để lại ở trong rừng mãi tới lúc trời tối mới đuổi kịp thì đơn vị đang nghỉ lại ở trong p h u n cũng may lúc đó nếu như bọn địch nó bám theo mà bắt được hai thằng chúng tôi thì chắc cả hai thằng đều tự sát hồi đó chúng tôi mỗi đứa ở chiến trường campuchia đứa nào cũng vậy mỗi đứa luôn thủ cho mình một trái da láng các tên mình vào đó để phòng thân khi bị bọn địch bắt là cưa đôi thôi khi lên đến s i ê m riệp thì nam hình như là có chứng bệnh hơi bị tưng tửng bành càng lúc càng tăng một hôm không hiểu nam nghĩ sao mà vác cối lên tiểu đoàn rồi gặp chính trị viên là thượng úy ngô xuân quyền đòi trả lại cậu cối và xin về nhà ông quyền mới bảo tôi không biết súng là của trung đoàn đồng chí vác lên mà trả cho trung đoàn ông quyền cố ý nói như vậy để cho nam yên tâm nhưng mà không ngờ cậu nam nhà ta vác luôn cối lên trung đoàn thật rồi gặp chú tư đáp chú tư cũng hết ý kiến thôi thì đành phải cho nam g i a quân về nước làm công nhân bốc xếp ở ga xe lửa nhưng chứng nào tật nấy trong quân đội còn lo cơm lo áo còn khi về làm dân thì phải tự lo tánh thì lại hơi gàn nên cũng được vài năm rồi bỏ việc thất nghiệp không việc làm lại cứ có bao nhiêu tiền đem đi uống rượu bia hết không vợ không con chỉ được cái tính hiền như bụt chẳng quậy phá cũng chẳng biết chửi rủa ai không ăn trộm ăn cắp mà cũng chẳng bao giờ thèm xin xỏ ai bạn bè đứa nào giúp đỡ cho thì lấy còn dứt khoát nam không xin thằng nào cứ mỗi lần họp mặt anh em cho mỗi đứa vài trăm thì sống tương đối đàng hoàng buổi sáng cà phê ăn sáng đến khi hết tiền thì nam đi lượm ve chai giấy vụn bọc ni lông mà sống ở khu vực trần quang diệu quận ba đây cũng là một phần cuộc sống của người lính khi về dân cũng bình thường như bao nhiêu công dân khác thành đạt hay đói rách trong cuộc sống là do tự bản thân mình tự phấn đấu và tự vươn lên và cũng chỉ có anh em đồng chí là luôn đùm bọc lẫn nhau từ trong chiến đấu cho đến đời thường khi viết đến đây về một đồng đội tôi thấy đôi mắt mình cay cay